Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ở bắp chân không? Tôi có thể đến bác sĩ Hôm nay khách sạn bổ bệnh nhiều việc không dành cho cô xin phép tìm bác sĩ Một câu ngăn chặn lời muốn nói tiếp của quý văn tranh Một ông chủ độc ác còn tưởng hắn có ý tốt thì ra là sợ cô xin nghỉ phép tìm bác sĩ làm chậm chính sự Tôi có thể chờ một chút nữa làm Thật muốn cắn cắn một cái Tôi không rảnh chờ cô Anh không cần chờ tôi đâu Lời lạc nhíu mày Thời gian cô tranh cãi cùng tôi Cũng đủ để tôi giúp cô xem xét vết thương đấy Cô bé ạ Dứt lời Lại nắm lấy mắt cá chân của cô Cởi giày cô ra Mặc kệ những kháng nghị của cô Mặc kệ rù rè của cô Càng làm như không nhìn thấy cô đang chừng chừng đôi mắt xinh đẹp Cô bé Người thế này Thế nhưng lại trước mặt cô gọi là cô bé Quả thật là cao ngạo đến ánh mắt Muốn gắn trên đỉnh đầu của số tiểu tử Hôm nay là bữa tiệc chủ tịch đại nhân tuyển vợ, lẽ ra anh phải ở hội trường mà tìm kiếm cho mình một người vợ tương lai chứ, mà lại ở đây xử lý cái công việc xử lý vết thương bé tẹo này. Anh không chỉ hại tôi bị mắng, lại còn hại tôi bị người ta ném đá đấy, thậm chí bị người khác ganh ghét. Anh có biết, anh mới khách cưa đến mà không tiếp đãi sao? Cô sợ dĩ biết là vì cô thậm chí hiểu biết về xí nghiệp ở Đài Loan này không bằng anh, Nghĩ vậy cô liền nhíu mày, hy vọng sự việc vừa phát sinh ngoại ý muốn ở hội trường sẽ không làm cho cô thành tâm điểm của sự chú ý chứ, ngàn vạn lần không muốn. Thật là khó, nam nhân vật chính hôm nay một tay kéo cô ra khỏi hội trường, cô nhất định đã bị người ta chú ý. Nghe vậy, lôi lạc lôi đã ngắm quần áo của cô một cái, nhìn biểu tên chỉ ba chữ quý văn tranh, anh có thể khẳng định cô không phải là quản lý của khách sạn chỉ một cơ sở nho nhỏ mà có thể một cách hợp lý hợp tình nói cho anh, làm cho người quả thật không thể tưởng tượng. Cô rất sợ, đúng rất sợ. Lôi Lạc nở nụ cười, hạ tay xuống, đem mấy thứ đặt lên trên bàn trà, mới quay lại đối diện với mặt cô mà thong thả nói, "Có một cách, có thể khiến cô không gặp phải tai nạn gì cả." "Cái gì?" "Làm vợ tôi." Anh không ngần ngại mà buông lời. Quý Vân Tranh trừng lớn mắt, Tài bị ủ đi có nghiêm trọng hơn khi bị vương như quân tát lúc nãy. Nhất định là lỗ tai bị đánh nên hỏng rồi mới có thể nghe nói lầm. Chắc chắn là, anh vừa rồi mới nói cái gì? Hỏi lại lần nữa, không nghe rõ người ta nói gì, thật thất lễ. Tôi nói, tôi muốn chọn em làm vợ. Nụ cười mê hoặc lòng người, mang theo mười phần mị hoặc, lấy cử hiện lên trên khuôn mặt, chờ đợi một đôi mắt sung sướng mà khóc lên. Một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi, đã mắt có thể bay lên làm phượng hoàng, chẳng lẽ không phấn khích đến phát khóc mà nhảy lên. Dù sao, anh chính là muốn nhìn thấy bộ dáng vui đến phát khóc của cô, lời lạc ý xấu mà tưởng tượng. Anh chờ, chờ cô nhẩm dậy ôm lấy anh. Anh thừa nhận là bản thân đối với cô gái này có điểm chờ mong, dù sao cô là một người rất khác, ngoại trừ có một dáng người hoàn hảo, một đôi mắt kiêu ngạo xinh đẹp. Trên người cô thậm chí còn mang một khí chất phi thường độc đáo, một khí chất không thể có ở một nữ phục vụ bình thường. Anh nói đùa hay quá. Quế văn trang không vui sướng đến phát khóc, còn trắng mắt sợ hãi. Phản ứng của cô làm cho anh nhếch mày một cái. Chuyện này có thể nói đùa được sao? Chuyện đó, Chủ tịch, tôi cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi chỉ là một tổ trưởng ẩm thực nhỏ nhoi. Không, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi thôi, là nhân viên phục vụ đấy. Anh nghe rõ rồi chứ. Đại chủ tịch với nhân viên phục vụ nhỏ bé, có ngốc cũng không thể nghĩ xa được. Quý vân tranh tự hạ thấp bản thân không thương tiếc chính là không muốn cái vị trí lôi đại thiếu phu nhân. Lôi lạc giật nhẹ môi, muốn cười lại không cười nổi, nét mặt khó giò nhìn cô chàm chập. Phản ứng của cô gái này dường như là muốn chạy ngay khỏi đây thì phải. Anh khẽ hử một tiếng. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói tôi chọn nhất định phải là thiên kim tiểu thư. Hả? Mở miệng lớn thiếu chút nữa làm cho cảm rất đột xuống đất. Càng bình thường càng tốt, tôi chính là rất coi trọng những người bình thường. Chọn một cô gái bình thường làm vợ, tha hồ mà thao túng sai bạo, nhìn cách nào cũng hoàn hảo. Vừa tưởng tượng, hiện không được mà khoái trá. Quý vân tranh ngây ngẩn cả người. Cái gì cùng cái gì, nam nhân quỷ quái này rốt cuộc đang nói cái gì chứ? Tôi thật sự không phải người xinh đẹp nhất ở hội trường. Vương tiểu thư vừa rồi chân so với tôi cũng dài hơn, so với tôi thì cũng xinh đẹp hơn, anh vẫn nên chọn người khác đi, cảm ơn, hẹn gặp lại." Nói xong, cô khổng chút nghĩ ngợi xoay người chạy đi, đã quên chính mình không có đi giày, đã quên nơi này là tầng thượng chuyên dụng cho chủ tịch, chỉ một mình chủ tịch. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net